Lời giới thiệu Các thập kỷ qua Đã hình thành nhiều bản dịch Việt Văn Về Kinh, Luật, Luận Thuộc Nam Tạng và bát Tạng Đây là các công trình cá nhân Và là công trình của vài trường cao đẳng Phật học Mãi đến năm 1990 Ngót 10 năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Các hệ phái Phật giáo trên ba miền đất nước. Hội đồng phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam mới chính thức được thành lập năm 1991, được sự ủng hộ của ban tôn giáo chính phủ và sự chấp thuận của Cục Xuất bản Hà Nội. Giáo hội khởi đầu ấn hành bộ Trường A Hàm và bộ Trường Bộ Kinh mở đầu Đại Tạng Kinh Việt văn đầu tiên. Phật sự phiên dịch Và ứng hành này là vật sự quan trọng bậc nhất hiện nay của giáo hội đã ứng được lòng mong hỏi thiết tha của nhiều thế hệ Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam. Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalanda, Ấn Độ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo phiên dịch và ấn hành Đại tạng Kinh Việt Nam dịch. Năm 1991, Hòa thượng thân hành thiệu đính bản dịch trước khi đưa ra ấn hành. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào sự trung thành của bản dịch đối với nguyên bản Bali. Thay mặt Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng phiên dịch và ấn hành Đại tạng Kinh Việt Nam Chúng tôi cầu nguyện cho Phật sự phiên dịch và ấn hành Đại tạng Kinh Việt Nam trong đại này Sớm thành tựu viên mạng Thay mặt Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thay mặt Hội đồng phiên dịch và ấn hành Đại tạng Kinh Việt Nam Phát chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng thích đức nhược đảnh lễ đức thế tôn ứng cúng chánh biến thi kinh trường bộ